Chào anh em nhé! Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu lưu Manh Trương, đó là Long Đế Cung. Ở phần trước thì chúng ta đã biết chỉ có một nhóm người tiến vào trong khu vực Long Đế Cung do Long Huynh Nhi cầm đầu và có hậu thổ gọi là đi theo hỗ trợ và mấy cái lão tổ của Phượng Hoàng Tộc, Thánh Viên Tộc. Còn nhóm người Giang Thái Huyền ở bên ngoài thì chỉ chờ hứng bảo vật thôi. Lúc này thì bọn... Uh, À, Long Hinh Nhi ở bên trong Đã gọi là vượt qua cái thông đạo Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem bọn họ sẽ kiếm được kho báu hay không Ở trong thông đạo Tốc độ của nhóm người Long Hinh Nhi là cực nhanh Trong nháy mắt đã vượt qua khá nhiều thần vương Trong mắt nhóm thần vương nọ Chỉ thấy có một dòng ánh sáng lướt qua Chưa kịp nhìn rõ nổi một bóng người nào Thì đối phương đã mất tâm Hậu thổ đến điểm cuối trước một bước Đó là một cánh cửa đá Bên trên có khắc vô số hình vẽ về dòng Long Hình Nhi từ đằng sau đuổi tới Mặc cho thần quang từ bốn phía phóng đến Cũng không có mảy may làm tổn thương được nàng Đây là cửa vào bảo cố Cửa của Long Đế cung khi xưa Thần sắc của Long Hình Nhi trở nên phức tạp Biết bao nhiêu năm rồi Cuối cùng cũng lại nhìn thấy Có cần mở ra không Hậu thổ lạnh nhạt nói Hiện tại ta không đủ sức mở nó ra Long Hình Nhi khổ sở nói Ta có thể Hậu thổ bình tĩnh nói Ngươi muốn mở như thế nào Phá bỏ nó Hay là đẩy cửa vào bình thường bốn vị thần vương nhóm long hình nhì ngáo ra đừng có đả kích người khác như vậy có được không đứa con gái của long đế này không có cách nào phá cửa còn ngươi muốn mở thế nào thì mở thế đó hả sao thần ma của đạo tràng lại còn có đặc quyền này vậy ta không cần mở cửa cũng có thể đưa các người vào được hậu thổ nói thêm long hình nhì mất bình tĩnh run rộn nói như vậy cũng được sao long đế cung này của ta mà ngươi nói như là không có gì vậy chuyện bảo vật khi trước cũng thế Ngươi ẩn thân sau thông đạo cũng có thể điều khiển những bảo vật bay ra ngoài, còn đưa tới trước mặt chàng chủ một cách chuẩn xác nữa. Được thôi, bọn ta bái phục, không hổ danh là thần ma của đạo chàng. Ngươi thuộc cấp bậc nào vậy, sao còn lợi hại hơn cả thần đế thế kia? Bọn họ không biết rằng đạo chàng chỉ hiển thị đến cấp thần đế, những cảnh giới kế sau thì không nói ra. Kể cả công pháp cũng chỉ hiển thị đến cấp thần đế thôi. Cả thân thể và thần huyết cũng không có hiển thị trọn vẹn, mà chỉ đến thần đế là ngừng chỉ một phần không hoàn chỉnh cũng đã là cấp thần đế, bọn họ không sao tưởng tượng ra nổi. thật ra vị này là tồn tại khủng khiếp đến cấp bậc nào. bên trên thần đế vẫn còn cảnh giới khác sao? <cười> có thể chưa sao không? hậu thọ hờ hững nói, đây chẳng phải là chuyện gì khó. đừng nói là đến việc nó đã qua lâu như vậy. cho dù cha của người có ở đây, thì ta cũng có thể khiến ông ta quay vòng vòng. vậy thế đưa bọn ta vào đi, nhưng đừng mở cửa. Một khi cửa đã mở thì những thần hoàng kia Cũng có thể vào được long hình nhi nói Hậu thổ nhẹ nhàng gật đầu Sau đó chuyển tin cho Giang Thái Huyền Trang chủ ta đưa họ vào long đế cung Người khấu trừ thêm 100 vạn Khi ra ngoài sẽ trừ tiếp Ờ, bàn trang chủ biết rồi Giang Thái Huyền đáp Hậu thổ nhẹ nhàng dơ tay Một đường thần quang chuyển vào cơ thể 4 người Cũng rất là mờ nhạt Tiếp theo nó trực tiếp xuyên qua cửa của long cung Vào thẳng bên trong Cánh cửa này không có chút phản ứng nào sau Cá miệng của Long Hinh Nhi co giật cửa Long Đế Cung đó, vậy mà lại không có chút phản ứng nào hết. Ba người thánh viên vương càng không cần phải nói đến, nhanh chân đi xuyên qua cửa của Long Đế Cung để tiến vào bên trong. Bên trong Long Đế Cung vàng son rực rỡ, một viên quang cầu kim sắc treo cao. Long Hinh Nhi gầm lên một tiếng long ngâm, hóa thân thành rồng, bay đến viên quang cầu kia, há miệng rồng, nuốt lấy viên quang cầu kim sắc, vù. Sau khi nuốt quang cầu, Long Đế Cung nhẹ nhàng rung động, sau đó không có động tính gì nữa. Vật này là một viên long châu của Long Hoàng Long Hình Nhi mở miệng Nơi này chính là đại điện của Long Đế Các vị theo ta Nhóm người vội vã theo chân Long Hình Nhi rời khỏi đại điện hướng đến một cái điện khác Nơi này vẫn là đền vàng gác ngọc Thần nguyên khí dày đặc thành xương Các bức điêu khắc hình rồng có thể thấy ở bên ngoài Còn có một số thần dược sinh trưởng Mọi người không chút do dự Mà đào lấy Đằng trước chính là dược viên Long Hình Nhi cười nói Dược viên à? Cả nhóm mừng rỡ Chưa chắc đã còn lại thứ gì tốt, nói sao thì cũng quá nhiều năm không ai lý tới, Long Hinh Nhi nói. Biết đâu chừng là cha ngươi lại để lại đồ tốt gì đó cho ngươi, Ngọc Long Thần Vương nói. Long Hinh Nhi không đáp, nàng cũng đang ấp ủ kỳ vọng ấy, dẫu sau nơi này cũng là để chờ nàng đến cơ mà. Vì sao năm xưa lại bắt nàng đi bế quan tu luyện, thái dương thái âm, đến tận bây giờ nàng vẫn không sao hiểu được. Vì sao để nàng mở ra Long Đế Cung vào lúc này, trong lòng vẫn chưa sáng tỏ năm đó vì sao long đến lại biến mất vì sao thập nhị long hoàng lại mất tích đủ các loại nghi vấn đều khiến nàng nôn nóng phải làm cho rõ bên trong dược viên toàn những cây thần dược sinh trưởng óng ánh thần quang thánh viện vương vui vẻ quả nhiên cha của người rất yêu thương người mười cây đều là thần dược cấp thần hoàng bấy nhiêu là phải đến mười mấy triệu ấy chứ như vậy có hơi ít chúng ta đông người ngọc long thần vương bĩu môi thánh viện vương cũng không vui chơi nữa đúng thật cả đám cùng chia thì chẳng được mấy đồng Chắc là mất mấy cây thần dược này để dành cho ta đột phá thần hoàng, Long Hình Nhi nói. Đào lên đi. À phải, còn chỗ nào hay nữa thì mau tới, vượng Hoàng Lão Tổ nói. Sau khi thu thần dược, Long Hình Nhi lại đưa họ vào bảo khố của Long Đế Cung. Không có thứ gì hay ho cả, nhưng cũng có mười mấy khối khoáng thạch. Tất cả đều là cấp thần hoàng, trong đó có một viên đạt tới cấp thần đế. Đây... Long Hình Nhi câu mày. Sao vậy? những người kia nghi hoặc... Quá ít đi. Nhớ khi xưa Long Tộc Phổn Vinh đến cỡ nào, Chút đồ đạc này ở trong Long Tộc chỉ đủ cho một người dùng, Long Huy Nhi nói. Chắc hẳn là khi xưa phụ thân ta đã đem đi chỗ khác, không biết tại sao lại đem tất cả tài nguyên rời đi, chỉ trừa lại đủ cho một mình ta sử dụng. Mấy người tặc lưỡi, số này chỉ dành cho một người hay sao? Long Tộc ngày xưa quả nhiên giàu có, nếu như vào thời kỳ cực thịnh thì không biết phải nhiều tiền đến cỡ nào. Đến điện đan dược, điện võ đạo, điện thần khí cơ bản đều không có thứ gì, hoàn toàn trống rỗng. Thôi! Không ngờ lại chỉ có thu hoạch chừng này Nhóm người lắc đầu thở dài Không, còn một thứ mà họ không thể đem đi được Long Hình Nhi nói rồi nhanh chóng rời đi Đợi bọn ta với Mọi người vội vã đuổi theo Long Hình Nhi Đến một nơi sâu ở trong dãy cung điện Đến sân sau của Long Đế Cung Nơi này có một cái cây ăn quả vô cùng cao lớn Còn cao hơn cả một cung điện thông thường Trên cây có 20 quả màu vàng Vài quả thì vẫn còn màu xanh chưa chín Đây là Ba người không rõ mà hỏi Cây ăn quả cấp thần đế không tệ, xứng với cái danh là Linh Căn, hậu thổ khét gật đầu tỏ ý khiên ngợi. Nhát lực của hậu thổ đại nhân quả là rất tốt, đáng tiếc qua nhiều năm như vậy mà chỉ có 20 quả. Nét mặt Long Hinh Nhi thoáng qua vẻ kiêu ngạo, cho dù các thần đế khác cũng chưa chắc có cây ăn quả cấp thần đế, nhưng Long tộc của nàng thì có. Không tỏi nha, một trái chín tương đương với một linh dược cấp thần đế. Cứ như vậy mà tính thì phần này chúng ta đạt thu thập là hơn 60 triệu, chắc cũng đủ chia rồi. Ngọc Long Thần Vương nôn nói đây chỉ có một cái bảo khố do Long Đế để lại vậy mà còn quý hơn cả ba chủng tộc lớn của bọn họ cộng lại, bởi vì còn chưa tính đến số tiền kiếm được từ số quả xanh chưa chín kia. Cái cây này đã hợp thành một thẻ với Long Đế cung, trừ phi là bứng phăng cả chỗ này đi, không thì không thể đem cái cây này theo được. Long Hình Nhi nói. Bây giờ nhóm người mới hiểu vì sao Long Đế không mang cây quý này theo mà lựa chọn để lại cho Long Hình Nhi. hái quả xong Long Hình Nhi nhìn cây ăn quả nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Các vị đợi ta một chút, hẳn là có thông tin do phụ thân ta để lại. Được, ba người gật đầu. Long hình nhi lại hóa thân thành rồng. Long uy bao phủ, một luồng long lực tinh thuần dâng trào, nhập vào trong thân cây. Thần đế này, vù. Cây ăn quả thần đế lung lay, một thứ uy áp to lớn cuộn cuộn xoáy lên tựa như thiên uy huy hoàng. Ba người thánh viên vương lập tức ngã vật xuống, kinh hãi nhìn cây ăn quả thần đế. Uy của thần đế, dẫu bọn họ có tu vi thần vương đỉnh phong cũng khó lòng mà chống nổi. Thần sắc của hậu thổ bất biến bình tĩnh quan sát thứ uy áp này không có chút tác dụng nào với nàng uy áp giáng lâm cây ăn quả thần đế lay động một quang ảnh màu vàng kim xuất hiện người mặc lông bảo hiện thân chính là long đế phụ thân long hình nhi xúc động gọi Dẫu nhìn thấy ảo ảnh lần thứ hai nhưng nàng vẫn tràn đầy xúc động hình nhi cuối cùng con đã tới long đế nhìn long hình nhi đầy tử ái hình chiếu này chỉ duy của long hình nhi mới có thể dẫn ra được phụ thân lòng hình nhì lý nhí đáp lại đáng tiếc long đế kia chỉ là ảo ảnh được lưu lại từ hàng thiên niên kỷ trước không thể nghe được tiếng gọi của nàng nhớ năm đó vi phụ suy đoán là thần giới sẽ đến thời kỳ suy yếu bèn toàn tâm toàn sức điều tra cuối cùng vi phụ đã tra ra một vài manh mối có liên quan đến thần đế và thiên đế của ngàn xưa vẻ tự ái của long đế tan biến thay vào đó là nét mặt ngưng trọng thiên đế ba người chấn động chẳng phải thiên đế đã sớm biến mất không biết bao nhiêu năm tháng rồi sao Tại sao lại có quan hệ đến việc này? Qua cuộc điều tra Vi Bi Phụ biết được Thiên Đế có để lại manh mối Ở dưới Thiên Đế Sơn Nơi vạn trượng sâu dưới lòng đất Sau khi Vi Phụ bố trí xong mọi thứ Dự định đi điều tra Long Đế chậm rãi kể. Còn kết quả của cuộc điều tra Vi Phụ sẽ lưu lại trong hòn đá Cất giữ hồi ức của con Hình ảnh đến đây là kết thúc Long Hình Nhi cũng đã thông suốt Kết quả của cuộc điều tra Từ Long Đế chính là thần giới Cuối cùng sẽ khôi phục trở lại Hưng thịnh như xưa Tiếp tục có thần đế xuất hiện. Thiên đế để lại manh mối ở dưới thiên đế sơn à? Thánh viên vương ngờ phục. Phụ thân của người cũng không nói rõ ràng thứ mà thiên đế để lại chính xác là cái gì. Khi chúng ta đến đó tự khắc sẽ biết thôi, Ngọc Long thần vượng nói. Và lại chuyện gì có liên quan đến chúng ta đâu? Kiếm tiền trước đã. Không đạt tới thần đế thì có biết mấy chuyện đó cũng vô dụng thôi. Chẳng phải là đã có hậu thổ đại nhân và đạo tràng ở đây sao? Thánh viên vương bĩu môi. Hơn nữa khi trở về ta nhờ lão tổ giảng đạo nhiều cho. Đợi khi lão tổ nhà ta khôi phục thành thần đế thì còn sợ gì thủ đoạn của thiên đế nữa. Ngươi có tiền, ngươi có bản lĩnh thì cứ đi mời hậu thổ đại nhân quét sạch thần hoàng vực rồi đi tiêu diệt cái gã thần đế gì đó đi, hỏi xem bọn họ định dở cái trò gì. vương hoàng lão tổ khinh thường nói, ngươi bỏ nổi số tiền đó hay sao? thánh viên vương không đáp, nói nữa thành ra là nói bướng, ông ta không có số tiền ấy thật, cho dù có thì cũng không nỡ bỏ ra, vì nếu không bỏ ra số tiền đó thì bọn họ vẫn có thể dùng tiền để kiếm lời. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về rồi Lòng Hình Nhi nói Bảo khố của Long Đế căn bản vẫn chưa bị vơ vết sạch Ngọc Long Thần Vương bỗng nhiên nói Lòng Hình Nhi, còn viên Long Châu kia Người thấy không? Người nghĩ hay quá nhỉ Nó là vật trung tâm của trận pháp nơi này Lòng Hình Nhi bực mình mà nói Long Đế cung vẫn còn phải trông chờ vào nó để trưởng cống Ngươi cho rằng nguyên nhân chúng ta được thuận lợi như vậy Mà không bị trận pháp công kích là vì sao? Ba vị Thần Vương bừng tỉnh bấy giờ mới không nói gì nữa Cũng không đưa theo thêm chủ ý gì. Lấy tiền của người ta thì cũng thôi. Còn đưa ra ý kiến phá nhà người ta thì thật quá đáng. Hậu thổ lại ra tay đưa bọn họ rời khỏi bảo khố của Long Đế. Các thần vương còn sống ở bên ngoài vẫn đang cẩn thận từng ly từng tí tiến lên phía trước. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Đợi bọn họ đi hết rồi chúng ta mới ra ngoài hay thế nào? Ngọc Long thần vương đặt ra nghi vấn. Chúng ta cứ ra ngoài thẳng đi. Cứ bảo rằng do trận pháp quá mạnh cho nên chạy ra ngoài trước nghỉ ngơi. Phượng Hoàng Lão Tổ nói ra đến ngoài thì lấy vài món đồ ra xí gạt Thái Vân Thần Hoàng bảo rằng chúng ta ra ngoài để tặng vật báu được đấy cái thông đạo màu vàng kim này có thể trôn kho báu được cứ nói là chúng ta đã trôn xuống lúc trước lòng hình nhì cười nói cả nhóm bàn bạc song xuôi liền ngự không rời đi thấy mấy vị thần vương bên phe của tinh kiểu nguyên chỉ còn một hai vị vẫn đang cố gắng tiến lên phía trước thì không khỏi cười lạnh đám kia sao lại chạy rồi Thần Hoàng còn bảo chúng ta phải đi theo chúng một vị thần vương nói Một đám người mới đến thì có thể làm gì Gặp chút nguy hiểm đã bị sợ chạy rồi Một vị thần vương khác khinh thường nói Chúng ta đi nhanh một chút Dẫu cho chỉ tiến về phía trước một khoảng Gục ngã dưới chân thần văn Của trận pháp mới thì cũng là một đại công Cũng phải Không biết thần hoàng nghĩ thế nào Mà lại xem trọng các người tên lòng hình nhì kia đến vậy Thần vương lầm bẩm một câu Rồi không nói thêm nữa Cẩn thận tiến lên Bốn người không có đồng tính gì Mượn phép hẳn thân của hậu thổ Nhanh chóng rời khỏi nơi đây Đến cách cửa thông đạo mấy trăm mét Mọi người mới hiện thân nhẹ nhàng cẩn thận mà rời khỏi Có người tới Các vị thần vương vây ở bên ngoài kích động nói Có người đến thật Người của ai thế kia Sao nhanh vậy mà đã trở ra Đám thần hoàng nhíu mày Mới qua bao lâu đầu có trước Nửa ngày đi Như vậy thì có thể làm được gì Chẳng lấy được thứ gì có tác dụng cả Như thế há chẳng phải quá hồ đồ hay sao Nhát gàn như vậy thì làm nổi chuyện gì Có thần hoàng khinh thị Kia là người của bản hoàng Có làm thế nào cũng không đến lượt các người bình luận. Thái vân thần hoàng hừ lạnh một tiếng. Trong lòng ông ta cũng đẩy nghi vấn. Lúc trước đám lão quái vật kia còn nói chắc như đinh đóng cột cơ mà. Nói cái gì mà loại chuyện này không thành vấn đề. Sao nhanh như vậy đã trở ra? Đợi lát nữa phải hỏi cho rõ. Trong kia quá nguy hiểm. Ta muốn nghỉ ngơi. Long huy nhi bước tới lên tiếng đầu tiên. Đúng rồi. Nguy hiểm quá đi. Quá nhiều thần quang. Thần vương đỉnh phong cũng không chống nổi. Thánh viên vương cũng nói. Thái vân, cái gọi là đảm bảo của ngươi đây sau các thần hoàng bắc vực nổi trận lôi đỉnh đặc biệt là Củ sơn và liễu tú vân bây giờ cười lạnh chiến lược mạnh thì có tác dụng gì tâm tính tệ như vậy không hiểu sao lại có thể trở thành thần vương đỉnh phong được chuyện khi trước chỉ là trò lừa gạt chứ gì Củ sơn lạnh giọng nói bản hoàng vẫn giữ nguyên câu nói người của bản hoàng làm việc thế nào không đến lượt các ngươi quản sắc mặt của thái vân thần hoàng tái xanh tuy trong lòng có điều nghi hoặc nhưng lúc này không thể hỏi ra miệng Nguy hiểm thì cứ nghỉ ngơi đi Có bản Hoàng làm chủ tham gia ngươi không cần cơ hội lần sau rồi Các thần vương bắc vực nói Thái Vân thần Hoàng không đáp dẫn theo bọn họ rời đi Sau khi đi xa mười dặm Mới dùng vẻ mặt lạnh lùng nói Các ngươi làm cái gì vậy Sao trở ra sớm như vậy Tiểu Thái Vân cứ yên tâm Long Hinh Nhi cua tay nói Bọn ta lấy được đồ tốt cho nên mới mang ra tặng cho người đó chứ Đồ tốt Đồ tốt gì vậy Thái Vân thần Hoàng vội hỏi Thần đan từ hằng thiên niên kỷ trước cho nên nay vẫn giữ được dược lực hoàn hảo, long hình nhi trầm dạng nói thần đan từ hàng thiên niên kỷ trước à vẫn giữ được dược lực hoàn hảo sau đan dược cấp thần đế sau thái vân thần hoàng vui mừng nôn nóng hỏi không phải nhưng có thể xem như là vậy long hình nhi nói nghĩa là sau thái vân thần hoàng ngờ vực đan dược này chính là hỗn độn đan do long tộc luyện chế ra có thể tôi luyện thần thể thần hồn thần huyết là loại đan dược toàn năng hiệu hiệu đối với tất cả thần minh bao gồm kể cả thần hoàng thậm chí thần đế long huỳnh Nhi thông thả nói loại đan dược này ở bất kỳ thời đại nào cũng chỉ có thể gặp mà không thể cầu có năng lực nghịch thiên thay đổi thiên phú của thần không có tác dụng phụ đan dược đó ở đâu thần kỳ đến vậy cơ à có phương pháp luyện chế không hô hấp của thái vân thần hoàng trở nên gấp gáp loại đan dược đặc biệt như vậy nếu như nói cấp thần đế thì cũng không quá đáng bởi vì nó còn hữu hiệu với cả thần đế cơ mà Nó là hỗn độn đan tổng cộng có 10 viên Ngay khi vừa tìm được là do bọn ta quá kích động Cho nên mới chạy ra long hình nhì nói Làm cách nào mà các người tìm được vậy Lẽ nào đã thông được chỗ đó rồi sao Thái vân thần hoàng hỏi Vẫn chưa đã thông Trong thông đạo đó có ám cách là do bọn ta xây dựng khi xưa long hình nhì nói À có không ít ám cách Cứ tưởng đâu là đã không còn nữa Không ngờ là vẫn còn nguyên vẹn Không ít ám cách à tốt quá rồi Từ trước đến nay chưa từng xuất hiện hỗn độn đan Những cái ám cách kia chắc đều còn nguyên ở đó Các ngươi nhất định phải đem toàn bộ lấy ra Thái vân thần hoàng vội nói Yên tâm đi Nếu ngươi chịu khó tìm kiếm thần dược cho bọn ta khôi phục Bọn ta nhất định giúp ngươi đem ra tất cả Đến khi đó cũng có thể đả thông chỗ ấy Còn với thực lực bây giờ của bọn ta thì chưa đủ đâu Long Huỳnh Nhi nói à Loại đan dược siêu cấp thần kỳ ấy đờ, Ở thần ma đạo chẳng có giá là 5 vạn nguyên điểm thần ma một viên Không có tiền thì khỏi mua Người hỏi cách luyện chế sau Đi mà hỏi chàng chủ Không thành vấn đề Thái Vân thần hoàng kích động nhìn hỗn độn đan Sau đó lên tiếng cam đoan Hắn trong lòng kích động Muốn nhờ họ trở vào đó chuyến nữa Đem thêm mấy viên hỗn độn đan ra Tiểu Thái Vân à Tuy rằng mấy người bọn ta hiểu rõ nơi này Nhưng khi xưa do nhiều người cùng xây dựng Muốn lấy được hỗn độn an E rằng rất hao công tổn sức Thậm chí có thể bị thương Thánh viện vương than thở Vậy phải làm thế nào Thái Vân thần hoàng nóng ruột Đan dược của hàng thiên niên kỷ trước cơ mà Nếu thực sự có công dụng thần kỳ như những gì họ nói Vậy thì cực kỳ hữu dụng với ông ta Rất đơn giản Giúp họ cũng khôi phục đến thần vương đi Lòng người nhì nói Chỉ khi họ cũng khôi phục Hoàng ta mới có thể thi triển thủ pháp Lấy được nhiều hỗn độn đan hơn Thậm chí là đã thông chỗ đó <cười> Thái vân thần hoàng lại buồn giàu Nói đi nói lại vẫn xoay quanh vấn đề tài nguyên Ngươi thử dùng Hỗn Độn Đan kia xem hiệu quả thế nào?" Long Hình Nhi lại nói, "Cũng được." Thái Vân Thần Hoàng gật đầu uống vào một viên Hỗn Độn Đan. Thân là thần hoàng, luyện hóa một viên Hỗn Độn Đan chỉ trong chớp mắt, dược lực thần kỳ khiến thần hồn ông ta sắc sảo thêm một phần, thể chất và huyết mạch cũng cảm nhận được sự biến đổi nhỏ ở bên trong. "Tốt, quả nhiên là thần kỳ." Thái Vân Thần Hoàng kích động nói, "Nếu số lượng Hỗn Độn Đan này đủ nhiều, ông ta dám khẳng định, tư chất của mình sẽ được đề thăng." Cái gì mà tư chất thần đế chẳng phải chuyện khó khăn Tiểu Thái Vân Ngươi phải cố gắng mà thu thập tài nguyên Long Hình Nhi nói Yên tâm, bàn hoàng nhất định sẽ dốc sức thu thập tài nguyên Để các ngươi đều khôi phục đến cấp thần vương Thái Vân thần hoàng trầm giọng nói Người dốc hết sức thì thu thập được bao nhiêu Ngọc Long thần vương buông lời diễu cợt Đội trong ta một gáo nước lạnh Tiểu Thái Vân Bọn ta đâu phải đồ ngốc thừa biết năng lực của ngươi đến đâu Thái Vân thần hoàng ngẩn ngơ Ông ta một thân một mình quả thực không cách nào thu thập quá nhiều tài nguyên để cấp cho họ khôi phục. Một người cần tới 10 cây cung cấp bậc, cộng lại toàn bộ cho dù có bán ông ta đi thì cũng không có nhiều tài nguyên như vậy. Nhìn nhận hiện thực đi, Thái Vân Thần Hoàng, người không có năng lực đó. Lòng Huỳnh Nhi than thở, bản Hoàng... Thái Vân Thần Hoàng há hốc miệng đột nhiên nói, chúng ta có thể từ từ mà, rồi sẽ có một ngày khôi phục. Vậy thì bọn ta còn cần ngươi để làm gì? Thánh viên vương khinh khi nói... Với lại người thực sự cho rằng không ai biết cách mở chỗ kia ra sau. Nói vậy nghĩa là sao? Thái Vân Thần Hoàng toàn nổi giận nhưng nghe đến câu đó sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lẽ nào còn có những lão quái vật khác? Thật ra là đám các người có bao nhiêu người tái sinh vậy? Các người đáng tin một chút có được hay không? Hiện ra số thần minh đã đủ nhiều, phiền các ngươi chui trở lại xuống dưới đất mà nằm có được không? Không phải còn có người tái sinh mà có người tra ra được làm cách nào để mở. Phượng Hoàng Lão Tổ trầm giọng nói. Ngươi nghĩ tại sao bọn người tinh cửu nguyên lại đi theo bọn ta, rồi đến tìm bọn ta gây rắc rối chứ? Hắn ta, hắn phát hiện thân phận của các ngươi rồi sao? Thái Vân Thần Hoàng nhíu mày, sắc mặt trở nên lạnh buốt ẩn dấu sát khí. Không phải thế, người của quán ta đã đi hết thông đạo tìm ra cách mở cửa, nhưng hiện tại không có năng lực để làm. Long hình Nhi lạnh nhạt nói, một trong những điều kiện cần có để mở cửa đó chính là cực hàn chi khí, mà bản vương chính là cực hàn chi khí, ngươi hiểu rồi chứ? Hơn nữa sau khi bọn ta đi vào thông đạo người của Tinh Cửu Nguyên cứ tìm đến đòi hợp tác với bọn ta, Thánh Viên Vương tiếp lời. Mặc dù Tinh Cửu Nguyên không biết thân phận của bọn ta, nhưng hắn lại biết cách mở kho báu, cho nên mới nhắm vào Long Hình Nhi. Thái Vân Thần Hoàng đã thông suốt sát khí trong mắt lấp lánh. Nếu đã vậy thì không thể giữ hắn lại. Không, ngươi không được giết hắn. Phượng Hoàng trầm giọng nói. Ngươi nên dựa vào đó mà lôi kéo hắn. Lôi kéo? Thái Vân Thần Hoàng ngờ vực cả người tỏa ra khí lạnh. Chắc là các ngươi không định tìm hắn để hợp tác đấy chứ? Là ngươi tìm Thánh viên vương lắc đầu Chỉ số thông minh của ngươi càng ngày càng thấp rồi Tinh tiểu nguyên biết bọn ta có thể mở kho báu Nhưng hiện giờ bọn ta vẫn chưa thể làm điều đó Cần có tài nguyên Mà mình ngươi thì không đủ sức Ngươi có thể liên hệ với hắn Lợi dụng hắn tài để thu thập tài nguyên Lợi dụng hắn để thu thập tài nguyên sau Thái vân thần hoàng dường như đang suy nghĩ Thậm chí còn chẳng tham phản bác lại Khi họ nói là trí thông minh của ông ta có vấn đề Đúng vậy không chỉ riêng gì tinh cửu nguyên mà còn có cả tiểu hàm hàm nữa lòng hình nhi nói những người này đều có thể lợi dụng được nên khéo léo lợi dụng họ và thế lực sau lưng họ có thể lợi dụng cả tiểu hàm hàm sau thái vân thần hoàng kinh ngạc Con bé đó là người mà thần hoàng đỉnh phong bên đông vực yêu thương nhất đó nếu như nó xảy ra chuyện thì sẽ khiến chỉ lợi dụng để thu thập tài nguyên thôi đâu phải làm nó bị thương lòng hình nhi thấp giọng nói ngươi cầm hỗn độn đan này đi tìm con bé loại đan dược thần kỳ thế này người nghĩ nó có bỏ qua hay không, liệu có để vượt mất cơ hội hay không. Còn những thần hoàng khác nữa, hỗn độn đan cơ mà, đây là đan dược thần kỳ. Mang hỗn độn đan đi cho họ ư? Thái vân thần hoàng lưỡng lự tỏ vẻ không đành lòng. Cứ xem nó như vốn đầu tư ấy, ngươi dùng ít đi vài viên há chẳng phải là được rồi sao? Chỉ cần ngươi đồng ý, bọn ta sẽ trở lại đó, bất chấp nguy hiểm mang ra thêm một bình nữa. Ngọc Long Thần Vương nói thêm, ngươi bỏ ra 9 viên hỗn độn đan làm vốn đổi tư. Đến khi có được tài nguyên bọn ta sẽ khôi phục, đến lúc đó ắt sẽ có nhiều hỗn độn đan hơn, thậm chí là có được cả kho báu của Long Đế. Hơi thở của Thái Vân Thần Hoàng trở nên rồn rập, đúng, nhiều hỗn độn đan hơn còn có cả kho báu Long Đế, chưa vào đến nơi mà đã có thứ đan dược thần kỳ thế này, nếu chiếm giữ được cả kho báu vậy thì còn bao nhiêu bảo vật nữa. Được, bản Hoàng đồng ý, Thái Vân Thần Hoàng chậm rãi nói, các người đi lấy hỗn độn đan còn bản Hoàng đi tìm họ thương lượng. Hy vọng là ngươi sẽ thực sự làm vậy, bằng không nếu không mở được kho báu kia thì ngươi chịu tổn thất lớn nhất chính là ngươi." Long Hinh Nhi trầm giọng nói sau đó lại đưa mọi người vào thông đạo. Chuyến này Hậu Thổ không có đi cùng, bọn họ đã vét sạch bảo khố rồi, cho nên hiện tại không cần dùng tới nàng nữa. Thái Vân Thần Hoàng nhíu mày suy tư, ông ta đang nghĩ hiện giờ tìm họ thì phải mở miệng thế nào đây? Cần tài nguyên thì không sai, nhưng không thể đảm bảo chuyến nào đi cũng kiếm được hỗn độn đan phải không? Không lẽ lại nói với bọn họ là người của thiên đại cổ đào mồ sống dậy biết về thời đại của Long Đế còn tham gia vào công trình xây dựng kho báu Long Đế xong nếu nói hết những chuyện này ra thì đã không còn chuyện gì trông ta làm nữa suy nghĩ hồi lâu Thái Vân Thần Hoàng vẫn quyết định tìm Tiểu Hàm Hàm trước một đứa bia gái thì có được mấy phần tâm cơ mình tùy tiện dụ dỗ một chút thì chắc thành công lúc bây giờ tiểu hàm hàm đang đứng ngay sư tỷ nhà mình đang tán chuyện với nhóm người giang thái huyền hàm hàm tiểu thư thái vân thần hoàng tươi cười dạng dỡ đi tới cùng kính gọi thái vân thần hoàng đó sau thế nào muốn báo thù à tử giao cười lạnh một trường lúc trước cũng là do tiểu hàm hàm đề nghị chỉ cần đánh bay thái vân thần hoàng thì không ai đoạt được bảo vật nữa đương nhiên không phải bản hoàng có chuyện muốn thương lượng riêng với hàm hàm tiểu thư đây thái vân thần hoàng nói ồ ánh mắt tử giao phát lạnh ngươi muốn tìm riêng để báo thù sau. bàn hoàng mời tự giao tiểu thư cứ yên tâm ta đây không có gan mạo phạm tới hàm hàm tiểu thư nếu hàm hàm tiểu thư có chút gì bất chắc thái vân thần hoàng ta cũng đâu thoát khỏi sự truy sát của đông vực thái vân thần hoàng nói tự giao có phần trầm tư ánh mắt nàng dần bình tĩnh lại thái vân thần hoàng nói không sai đừng nói là ông ta dù bất cứ thần hoàng hậu kỳ nào mà dám hạ thủ với tiểu hàm hàm thì cũng đừng mong sống sót được rồi ngươi muốn thương lượng chuyện gì với ta không được đi quá xa đâu đấy, tiểu hàm nói không xa, tuyệt đối không xa. thái vân thần hoàng cười cười đưa tiểu hàm hàm qua một bên đến một nơi không có ai thấy thái vân thần hoàng thi triển thần lực phong tỏa chung quanh tiểu hàm bứt rứt nói ngươi có chuyện gì thì nói mau đi hàm hàm tiểu thư chuyến này bản hoàng tình cờ có được đan dược thiên cổ tên gọi là hỗn độn đan có thể tôi luyện thần thể thần hồn huyết mạch là một loại kỷ đan thế gian hiếm có Thái Vân Thần Hoàng mang ra một viên hỗn độn đan Tiểu Hàm Hàm ngáo ra Kỳ đan thì ta tin trên ngươi nói thế gian hiếm có thì có quỷ mới tin 5 vạn viên ở một uh, Một viên ở đạo tràng Cung ứng vô hạn Ta có nhiều thiền trong thẻ lắm Đủ để ăn rất nhiều đó Hàm Hàm Tiểu Thư Nếu Tiểu Thư không tin thì có thể dùng thử một viên xem sao Thái Vân Thần Hoàng nói Tiểu Hàm Hàm nhìn hỗn độn đan rồi quay sang nhìn Thái Vân Thần Hoàng Ngươi muốn làm gì Tại sao Thần Hoàng bắc vực như ngươi lại vô duyên vô cớ tặng đan dược cho ta." Tiêu Hàm Hàm thật đúng là thông minh, Thái Vân Thần Hoàng cười nói, nguyên do gần đây bảo hoàng thiếu thốn thần dược và các loại tài nguyên tu luyện, cho nên muốn dùng lại thần đan thiên cổ này đổi lấy một ít tài nguyên. Chỗ người có nhiều đan dược này lắm à?" Hai mắt Tiêu Hàm Hàm tỏa sáng, không nhiều, Thái Vân Thần Hoàng lắc đầu, các chỉ tình cờ có được còn sót lại vài viên. "Tại sao không nói là biết phương pháp luyện đan à?" Ông ta không dám nói. Nếu Tiểu Hàm Hàm báo lên cho cha mẹ, chỉ trong vài phút tất có người giết sang để mà cướp, ông ta còn không ngu ngốc đến vậy. Phương pháp luyện chế loại thần đan này, một thần hoàng trung kỳ không thể giữ nổi. Để ta nếm thử xem." Tiểu Hàm Hàm uống một viên bắt đầu luyện hóa, sau đó lộ nét mặt kinh ngạc, không ngờ trên thế gian còn có loại thần đan thế này. Thái Vân thần hoàng tràn đầy tự tin, chỉ cần không phải đồ đần độn thì sau khi uống hỗn độn đan này đều khắc biết giá trị của nó, xứng danh là một bảo vật vô giá. Có thể gặp mà không thể cầu. Chỉ có điều một viên thì quá ít, không có nhiều tác dụng. Tiểu hàm hàm lắc đầu. Ta đã ăn rất nhiều hỗn độn đan này rồi. Chỉ một viên này thì không đáng vào đâu. Chỉ coi như đậu phộng thôi. Chỉ cần hàm hàm tiểu thư dùng tài nguyên để trao đổi. Bàn hoàn bằng lòng mang ra nhiều hỗn độn đan hơn. Thái vân thần hoảng nói. <cười> tiểu hàm hàm cau mày nghĩ. Vậy trao đổi thế nào? Bao nhiêu tài nguyên thì đổi được một viên? thần đán thế này thì e rằng đến thần hoàng đỉnh phong cũng khó tránh động lòng. Thái Vân thần hoàng chậm rãi nói: "Ba cây thần dương vượt à, thần vương dược đổi một viên nhá. Phụt, Tiêu Hàm Hàm lập tức phun ra: "Ngươi tản nhẫn thật đó, ba cây thần dương thần vương dược mới đổi được một viên á? Ngày xưa ta còn không dám hét cái giá này, làm thế nào mà ngươi dám nói ra đẳng miệng vậy? Một cây thần vương dược giá là 60 vạn, ba cây là 180 vạn, một viên hỗn độn đan giá chỉ có 5 vạn thôi, người nghĩ cũng thật hay." sao vậy? hàm hàm tiểu thư không vừa lòng sau thái vân thần hoàng mất bình tĩnh loại đan dược này đừng nói là ba cây thần vương dẫu có bốn năm cây thì những thần hoàng kia cũng bằng lòng trao đổi thôi bởi vì thần dược của thần vương thì vô dụng với thần hoàng loại đan dược này cũng không có nhiều đâu chỉ có thần hoàng mới có tư cách hưởng dụng thái vân thần hoàng cao ngạo nói ngừng một chút lại bổ sung đương nhiên còn dành cho người tôn quý như hàm hàm tiểu thư tiểu hàm hàm chấn ơn được nội tâm đang vỡ vụn của mình rồi mới nói một cây chỉ được một cây thôi. tuy hỗn độn đan này tốt thật nhưng cần có số lượng nhiều mới được. gia tộc của ta có nhiều thần hoàng như vậy đều cần tới hỗn độn đan cả. việc này thái vân thần hoàng suy tư trong chốc lát rồi nói, đành vậy. a không bắt buộc phải là thần vương, thần dược đẳng cấp khác cũng được, chỉ có điều số lượng phải nhiều hơn. được thôi, người đưa cho ta thêm một viên đan dược, ta mang về cho cha mẹ nhà ta nếm thử. tiều hàm hàm nói, đến khi đó nếu hai người đọ đồng ý, ta sẽ trao đổi với ngươi. Đa tạ Hàm Hàm tiểu thư, Thái Vân Thần Hoàng lấy ra thêm một viên Hỗn Độn Đan cẩn thận giao cho Hàm Hàm. Tiểu Hàm Hàm nhận lấy Hỗn Độn Đan rồi bỏ đi ngay, đi đến bên cạnh Tử giao "Sư tỷ, ta có chuyện muốn nói với tỷ." "Tiểu Hàm Hàm, có chuyện gì vậy?" Tử giao liền bế Tiểu Hàm Hàm lên miệng cười nói, "Đi gặp cha mẹ của ta đi, ta nhớ bọn họ." Tiểu Hàm Hàm nói, "Thái Vân Thần Hoàng ức kiếp muội rồi phải không? Để sư tỷ trả thù cho muội, không cần phiền đến sư phụ và sư nương." Tử giao nói. Tiểu Hàm Hàm lắc đầu, lầu bầu nói: "Mau đưa ta về nhà đi mà." Thái Vân Thần Hoàng không có ấp hước ta, muội chỉ nhớ cha mẹ thôi. Được được. Từ giao bồng Tiểu Hàm Hàm rời đi, cười nhà nói: "Nhưng mà ta không tin, muội vì nhớ sư muội và à, sư phụ và sư nương, muội ra ngoài chơi lâu như vậy mà không thấy gửi lời hỏi thăm về nhà bao giờ cơ mà." Tiểu Hàm Hàm mếu máo nhưng không nói gì. Ở phía bên đây, Thái Vân Thần Hoàng lại tìm đến Tinh kiểu Nguyên để thương lượng chuyện này. Nhìn hỗn độn đan quá miệng tinh kiểu nguyên ánh lên nét cởi lạnh. Kỳ đan hàng thiên niên kỷ trước, Tinh Cơ có được sao? Thái vân thần hoàng, ngươi cho rằng ta ngốc à? Thứ này là đem ra từ trong kia chứ gì? Không sai, thái vân thần hoàng cũng không phủ nhận thẳng thắn nói. Chắc ngươi là biết cách mở ra nơi đó. Quả nhiên người cũng biết rồi. Ánh mắt của tinh kiểu nguyên lóe lên. Xem ra ngươi biết còn sớm hơn cả bản hoàng. Có cả thu hoạch rồi. Sao? Nơi đó mở ra được rồi à? Chưa... Thái vân thần hoàng lắp đầu nhưng mà trong đó có vài thứ bản hoàng có thể lấy được. Có một vài trận pháp không phải là để ngăn chặn người vào mà để che giấu những thứ này. Thì ra là vậy. Xem ra người của ngươi rất tinh thông trận pháp tinh kiều nguyên nghiến rằng nói cũng tạm tạm thôi. Thái vân thần hoàng mỉm cười đắc ý nói thông đạo trận pháp cũng cần có vài thứ để luyện chế nhờ vào đó để để thăng thu vi cho nên ta mới tới đầy tìm ngươi. Tinh kiều nguyên im lặng hồi lâu lạnh giọng nói Cho nên ngươi muốn dùng Hỗn Độn Đan này để trao đổi tài nguyên với bản hoàng phải không? Đúng như vậy. Thái Vân Thần Hoàng gật đầu, nhưng bản hoàng không chỉ vì xem trọng Hỗn Độn Đan, Tinh Kiều Nguyên không chút dấu giễu giã tâm, phương pháp mở kho báu, bản hoàng sẽ không báo lên trên. Bản hoàng cũng không. Thái Vân Thần Hoàng trầm giọng nói rồi lại đè thấp giọng, ngươi và ta hợp tác đồng mưu đại sự được không? Một khi bản hoàng, một mình bản hoàng không sao tập hợp đủ tài nguyên để luyện chế một vài thứ. Sao bản hoàng được biết chỉ cần cực hàn cực hỏa âm dương tương hợp thì mới có thể mở được còn cần luyện chế thứ gì nữa tình kiểu nguyên nhíu mày ngươi không hiểu được hết mấy thứ bị ẩn giấu sau trận pháp bên trong thông đạo đâu ngươi cho rằng cứ có hai luồng sức mạnh đó tương hợp thì sẽ mở được sau thái vân thần hoàng cười lạnh một tiếng khinh miệt nói đừng có nói nghe buồn cười như thế đó chỉ là một trong số những điều kiện cần mà thôi cần phải có trận pháp đặc biệt và còn phải khiến hai nguồn sức mạnh khủng khiếp đó đạt tới một mức độ nhất định nữa Tình cửu nguyên nghe vậy không khỏi trầm ngâm. Đối với nơi đó lão cũng không dám đảm bảo là chỉ cần hai nguồn sức mạnh hoàn toàn đối nghịch là có thể mở được thật. Dẫu sao cũng chỉ là tin tức do thần vương đỉnh phong gửi về. Liệu có phải là cách mở hoàn toàn hay không? Vì thần vương ấy đã chết, lão không sao hỏi được. Nếu thực sự còn cần điều kiện khác mà hai loại thần vương mình cất công bồi dưỡng lại chết sạch toàn bộ, vậy há chẳng là vĩnh viễn cũng không cách nào mở được hay sao? Mà nhìn thái vân thần hoàng tràn trề tự tin thế kia. Thì rõ ràng là hiểu rõ hơn mình rất nhiều Được Bạn Hoàng sẽ thu thập tài nguyên cho ngươi Nhưng bên trong nhất định phải có một phần của ta <cười> Bằng không đến lúc đó đừng trách bản Hoàng vô tình Tinh kiểu nguyên lạnh lùng nói Yên tâm Cùng với thần Hoàng bắc vực Bạn Hoàng há lại lừa ngươi Thái vân thần Hoàng cười nói Đợi đến khi thu thập đủ tài nguyên Thì bạn Hoàng sẽ mang ngươi trừ khử chứ lừa con mẹ gì À Ngươi còn hỗn độn đan này không Tinh kiểu nguyên lại nói còn hai viên toàn bộ đều đưa hết cho tinh hoàng rồi thái vân thần hoàng sảng khoái nói tinh kiều nguyên lấy hai viên đốn lợn đan rồi xoay người bỏ đi thái vân thần hoàng trong lòng cởi lạnh ngầm thóa mạ ngươi còn tham hơn cả tiểu hàm hàm tiểu hàm hàm ăn một viên rồi mang về một viên cho cha mẹ còn ngươi ăn xong một viên lại mang hai viên đi sau khi xong việc ông đầy tất khử ngươi ông đã nghĩ kỹ rồi tuyệt đối không thể để tinh cửu nguyên bước chân vào kho bố long đế kho bố chỉ có thể thuộc riêng về ông ta Còn Tinh Kiều Nguyên thì sao? Giống như những gì Long Hinh Nhi nói, ông ta chỉ cần lợi dụng lão để thu thập tài nguyên, giúp đám lão quái vật kia khôi phục, hong bước vào kho báu Long Đế mà thôi. Sự hợp tác chân chính ư? Còn lâu nhá. Ở Thần Hoàng vực này mọi người đều lợi dụng lẫn nhau để bước trên con đường trở thành thần đế. Hiện tại thần giới không có cách nào đản sinh ra thần đế, nhưng không sao, chỉ cần nắm trong tay kho báu Long Đế để ta trở thành Thần Hoàng đỉnh phong thì đừng ai mong làm gì được bản hoàng nữa. Đến khi đó mới nghĩ cách tìm ra nguyên nhân Để không thể tiến cấp Thái vân thần hoàng thầm nói Nhóm người Long Hinh Nhi tiến vào thông đạo Nửa ngày không ra Thái vân thần hoàng kiên nhẫn chờ Lần này có hơi khó, thời gian lâu một chút cũng không sao Rất nhiều các thần hoàng đều chờ đợi như vậy Người của bọn họ bên trong Cũng không dám chuyển tin Sợ đưa tin một cái thì sẽ quấy giải những người đó Khiến bọn họ trong lúc hoảng loạn Lỡ tay khởi động trận pháp thì mất mạng Đối với nơi này rất nhiều thần hoàng Vừa chờ mong lại vừa hồi hộp sợ là có một chút sai lầm sẽ làm lãng phí cơ hội. Nhóm người Thái Huyền lại bắt đầu uống trà, không có bảo vật tạm thời không muốn ra ngoài, chỉ có thể chờ đợi mấy người kia đi ra. Tiêu Hàm Hàm về nhà lừa gạt cha mẹ rồi, hiện tại bọn họ chỉ có thể uống trà chuyện rãi Thời gian trôi qua trong tông đạo truyền đến mùi máu tanh, rất nhiều thần hoàng lo lắng nhưng chẳng thể làm gì. Thái Vân thần hoàng cũng khẩn trương, trước đó Long huynh nhi đã nói lần này sẽ phải trả giá có thể là bị thương. Thời gian chờ đợi luôn dài đằng đẵng. Nhưng có lâu đến cỡ nào thì cũng phải đợi Thái vân thần hoàng Buồn phiền bực bội đi tới đi lui Trên vẻ mặt càng thêm lo lắng Thời gian ba ngày dần dần trôi qua Trong thông đạo đã có thần vương đỉnh phong trở về Bọn họ giao ra hàng loạt Các thư tịch thần văn đã được ghi chắc kỹ càng Xem như thành quả của nhiệm vụ lần này Thần vương bên ta đâu Thái vân thần hoàng thấy tinh kiểu nguyên À đấy thần vương của tinh kiểu nguyên Đã đi ra sốt ruột hỏi Còn ở bên trong Tình Kiểu Nguyên trả lời bởi vì lão cũng đã hỏi qua rồi. Thái Vân Thần Hoàng nhẹ nhàng thở ra, không chết là tốt, một khi chết rồi thì nguyện vọng của ông ta cũng tan thành mây khói. Mọi người lại chờ thêm một khắc, lúc này nhóm người Long Hình Nhi mới bước ra từ bên trong, với sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn vết máu, khí tức cực kỳ ổn định. Nhóm người Giang Thái Huyền vội lên nghênh đón dìu bốn người, "Không sao chứ? Không sao, chỉ là bị chút tổn thương, nếu như có tài nguyên tu dưỡng mấy ngày là được." Long Hình Nhi lắc đầu, "Đi." Thái Vân Thần Hoàng vung tay dẫn họ rời đi. Vừa rời khỏi không gian hắc ám, Thái Vân Thần Hoàng liền không đợi được mà hỏi: Hỗn độn đan đâu? Có lấy được không? Tiểu Thái Vân, ngươi thật là quá đáng! Bọn ta bị thương mà ngươi không quan tâm một chút, lại còn bận khoản hỗn độn đan. Long Hạo bất mãn nói: Khổp! Còn không phải là ta vội vã muốn dùng hỗn độn đan đi đổi lấy tài nguyên cho các người chữa thương sau. Thái Vân Thần hoang ho nhẹ một tiếng, rồi vội vàng giải thích: Coi như là ngươi thức thời. Lúc này Long Hạo mới không nói gì nữa. Long huynh nhi giao ra một bình hỗn độn đan vẫn là 10 viên, cầm lấy đi, nếu còn không có tài nguyên nữa thì lần sau bọn ta cũng không lấy được hỗn độn đan. Yên tâm, chuyện tài nguyên ta đã xử lý đâu vào đó." Thái Vân Thần Hoàng mỉm cười, ông ta đã đàm phán xong với Tiểu Hàm Hàm, Tinh Kiều Nguyên, hiện tại không thể thiếu tài nguyên được. Thái Vân Thần Hoàng tự mình xuất thủ mang bọn họ trở lại Thái gia để họ an tâm tĩnh dưỡng, sau đó lại cho người đi thu thập tài nguyên, đồng thời đi xử lý chuyện của hỗn độn đan. Mà bọn họ thì nhanh chóng bán đi đồ vật, bảo vật và kho báu đã đạt được. Giang Thế Huyền kinh hãi, bảo kho của Long đế cộng thêm và đống bảo vật bay ra trước đó, tổng cộng khoảng chừng hơn 8.000 vạn. Lần này xem như kiếm được một khoản lớn. Tính cả tài nguyên của Thái Gia và trước đó các người đã kiếm được trăm triệu. Giang Thế Huyền nói, đến thần hoàng vực quả nhiên là quyết định đúng đắn. Mẹ nó, nơi này quá đáng tiền đi, nếu như vơ vét hết toàn bộ vậy thì sẽ kiếm được bao nhiêu. Nhưng mà chia ra thì cũng không được nhiều Nhóm người long hạo bĩu môi Còn có một phần của tiểu hàm hàm ấy nó cũng chính là điểm chán nhất Khi mà hợp tác đông người đó Thánh viên vương mở to hai mắt tức giận nói mau chia tiền, ta muốn mời lão tổ giảng đạo Ta cũng vậy Một đám người vội vàng nói Cường giả có thể giảng đạo ở trong đạo tràng Đều từng là thần đế Thế nên giảng đạo tác dụng cực lớn với họ Hậu thổ giảng đạo trăm vạn một người Giang Tây Huyền nói Nghe không nổi, tiểu hành thiên liên tục khoát tay Giá giảng đạo này là quá mắc. Một trăm vạn mới được một người. nên như bọn họ có thể tận dụng một trăm vạn này để thuê cường giả, thì có thể kiếm được bao nhiêu là tiền chứ? Nghèo chết đi. Giang thế huyền mắng. Đám người các ngươi cùng nhau nghe một lần thì đã làm sao? ban trang chủ còn có thể nghe ké, miễn phí. Lần này thánh nhân giảng đạo có thể giống như thần ma đỉnh cấp hay sao? Đáng tiếc là mấy tên này căn bản mặc kệ thánh nhân gì đó chỉ biết quá đắt, nghe không nổi. ta mua chút đồ và mày người nữa sẽ đột phá thiên thần, Long hạo nói, không thể mãi không khôi phục được. Bọn ta cũng thế, ba người tiểu hành thiên, Ngọc Phong và Hoàng Linh Nhi, liên tục gật đầu. Cái này đúng nha, mục đích kiếm tiền là để tiêu xài mà, Giang Thái Huyền cười nói. Mua đồ xong Giang Thái Huyền liền, vùng tay lên, đưa bọn hắn đi nghe đạo, mình cũng đi nghe ké một chút, Thái Vân Thần Hoàng thì đang liên lạc với tinh kiểu nguyên, và tiểu hàm hàm bàn bạc về chuyện tài nguyên hiện tại còn có 10 viên hỗn độn đan hẳn là có thể đổi được 10 cây thần dưa vương dược nhưng cho dù là vậy thì vẫn thiếu rất nhiều 10 cây thần vương dược có thể làm gì chẳng đủ để khôi phục cho một lão khoái vật tinh kiều nguyên mau chóng đưa thần dược và tài nguyên qua phàm là những thứ có lấy được lão đều đam đến thái vân, bàn hoàng đã biểu hiện thành ý đây là 3 viên hỗn độn đan thái vân thần hoàng khẽ thở dài ta cũng muốn giữ lại mấy viên lần này chỉ đem ra 10 viên cho người trước 3 viên Tinh kiểu nguyên khẽ gật đầu cười nói Vậy thì đa tạ Thái Vân Huynh Tài nguyên còn chưa đủ Trận pháp bên trong quá mạnh Muốn luyện chế những đồ vật đó cần hao tổn rất nhiều của cải Thái Nguyên thần hoàng mặt mày ủ rũ Sao? Thần sắc tinh kiểu nguyên khẽ động Hay là liên lạc với các thần hoàng còn lại thì sao? Các thần hoàng còn lại Nhưng việc này không thể để bọn họ biết được chứ Thái Vân thần hoàng lắc đầu Chuyện lớn như thế Một khi nhiều người biết thì Tất sẽ bị chuyển đi Không sao Đưa bốn viên hỗn độn đan còn lại của ngươi cho ta Ta sẽ xử lý việc này cho Tinh kiểu nguyên nói Ngươi, Thái Vân Thần Hoàng nhíu mày, Kiểu nguyên huynh Chỉ cần chúng ta hảy ra bất cứ sơ sót nào Cũng không thể vãn hồi được đâu Bạn Hoàng biết Bạn Hoàng sẽ không nói ra bộ vật này đến từ kho báo lòng đế Ta sẽ nói một lý do Đó là bạn của bạn Hoàng luyện chế ra Hiện tại người nọ đang khuyết thiếu tài nguyên Tình Kiều nguyên nói Bọn họ sẽ tin sau Thái Vân Thần Hoàng châm trọng, Bọn họ cũng không phải người ngu hốc. Loại đan dược này đương thời ai có thể luyện chế ra được chứ? Tin hay không đâu có quan trọng. Quan trọng là bọn chúng sẽ phải dùng tài nguyên để cao đổi. Tinh kiểu nguyên hừ lạnh một tiếng. Bây giờ chúng ta đang ở cửa ải khó khăn. Cái mà chúng ta cần là tài nguyên. Mạo hiểm một chút thì đã sau. Thôi được. Vậy thì làm phiền kiểu nguyên huynh. Thái vân thần Hoàng lúc này mới nhịn đau ra bốn viên hỗn độn đan. Tinh kiểu nguyên gật đầu ngự không bay đi. Chở tin tốt của bản hoàng. Ok.